chương bảy mươi sáu ta có phải hay không thực ti b ị yến dương thanh âm mềm nhẹ nói a thần ta không cần ngươi khắc chế chính mình nếu yêu ta đã đem toàn bộ ngươi phóng xuất ra đến nhường ta hiểu biết ngươi thậm chí vượt qua ta chính mình tin tưởng ta đ ờ i này ta người yêu chỉ có ngươi hơn nữa sẽ vì chi luôn luôn nỗ lực yến thần hoặc kê một lát sau cơ hồ tìm không thấy chính mình thanh âm ta ta không phải người tốt ngươi cũng biết ta tính kê qua ngươi hơn nữa giữ lấy nguyên bản hiến thần thân thể hiến thần nói lời này ở hiến dương nghe tới manh manh thật giống như một người luôn luôn là có tiếng cũng có miếng ở ngươi trước mặt hơn nữa tạo chính diện hình tượng khả đột nhiên có một ngày hắn ấp úng trung thực nói cho ngươi hắn không phải người tốt hiến dương thổi phù một tiếng cười ra như vậy tương phản manh thật sự là phạm quy nàng trước kia thế nào không phát hiện ca ca như vậy thú vị trong đầu thoáng hiện cùng nàng cùng nhau lớn lên ca ca cái kia thời điểm ca ca là trầm mặc thả ẩn nhẫn rất nhiều thời điểm nàng đều xem không hiểu hắn cho nên sau khi lớn lên mặc dù vẫn là huynh nguội cũng biết hắn là thân nhân khả đến cùng không có như vậy thân cận không phải nói khi đó ca ca cũng không có đi đến trong lòng nàng nàng cũng chưa bao giờ đ ố i khi đó ca ca từng có siêu việt huynh nguội loại tình cảm cảm tình đó là theo khi nào thì bắt đầu đối ca ca dần dần có ý tưởng đâu yến dương cẩn thận hồi tưởng hình như là ca ca chấp hành hoàn cuối cùng một lần nhiệm vụ bị thương về nhà khi đó yếu ớt hán còn muốn ở ba mẹ không ở nhà thời điểm chiếu cố nàng cho nàng nấu cơm giặt r ũ phục quét dọn vệ sinh ở nàng bị khi dễ khi không khỏi phân trần chẳng phân biệt được đúng sai đi tìm nhân tính sổ tại kia một k h ắ c nàng đối ca ca nhận thức giống như có chút thay đổi sau này chính là mặt thế phụ mẫu thân nhân biến thành tang thi muốn ăn nàng là ca ca kịp thời gấp trở về cứu nàng nhưng ca ca cũng bởi vậy bị cắn thương ý thức được ca ca khả năng biến thành tăng thi nàng là tuyệt vọng nhưng lại không nghĩ rời đi chẳng sợ ca ca cực lực nhường nàng đi nàng chân như là mọc dễ bình thường hoạt động không được sau này ca ca thức tỉnh băng hệ dị năng nàng hỉ cực mà khóc theo kia sau đ ố i ca ca rũ phát không muốn xa rời có lẽ theo khi đó trong lòng nàng còn có ca ca bóng dáng sau này gặp được nguy hiểm mỗi lần ca ca đều coi nàng sinh mệnh làm trọng thậm chí vì thường ăn cho nàng bị nhân đánh gãy chân khập k hiếng trở về đợi chút hết thảy đều thành thêm phân hạng a thần ta cũng không phải người tốt cho nên ngươi không cần dối d á m yến dương nghĩ đến cái kia căn cứ sự tình trong lòng tuy là phức tạp nhưng không biết là chính mình là sai yến thần xem hiện tại yến dương đột nhiên có chút tự trách ta giết quan nhân cũng coi như kế qua ngươi tưởng làm ngươi yêu ta khả lại thực mâu thuẫn lo lắng cho mình không cường đại ngày nào đó sau khi chết không có người có thể che chở ngươi cho nên muốn tìm cái càng cường đại hơn nhân bảo hộ ngươi cho ngươi cùng với hắn như vậy cho dù chết ta cũng cam tâm tình nguyện y ế n thần trong lòng tự trách cơ hồ bao phủ hắn lựa chọn thẳng thắn một phần như vậy ta cũng không tốt dương dương nếu ngươi để ý chúng ta quan hệ như vậy dừng lại này hết thể đều là của ta sai ta quản không được chính mình tâm muốn có được ngươi nhưng cũng hắn giờ phút này mâu thuẫn hắn tự trách cái n ấ y hắn lùi bước đợi chút một loạt phản ứng nhường yến dương không biết nói cái gì cho phải yến dương n méo mó đầu chắc chắn nhãn tình nói nguyên lai ngươi đã sớm nhớ thương ta là khi nào thì yến thần c ắ n môi mò không ra nàng là có ý tứ gì nhưng vẫn là lựa chọn giấu giếm nguyên thân đối với nàng cảm tình chuyển môn nói xuất ngũ về nhà sau phát hiện ngươi trưởng thành càng ngày càng xinh đẹp ánh mắt luôn không tự chủ được tùy tùng n g ư ờ i ta có phải hay không thực ti bị không cvb lở tệ lì đấy không